Chẳng qua là cảm thấy không khí quá nặng nề cho nên muốn hòa hoãn chút ít. Việc chia của này từ trước đến giờ luôn việc mấy sư vinh sư tỷ thích nhất. Thạch ánh lục và đề thiện thượng cũng không muốn khiến chu chu khổ sở, rối rít hưởng ứng. Cơ u cốc nghĩ đến đồ của tô đạm hồng có lẽ sẽ có phương pháp giải trừ kịch độc trên người mình, cũng phấn chấn, lên tinh thần. Năm người tìm một tảng băng lớn chút, rũ ra toàn bộ gia sản của ba tu sĩ Nguyên Anh. Còn đồ của tô đạm hồng, mỗi một thứ chu chu đều phải kiểm tra cẩn thận, xác định không có độc mới dám lôi ra. Tác dụng lớn nhất của mật tuyền tịnh hỏa chính là làm sạch. Vật phẩm bị tà độc bám vào được chu chu cẩn thận luyện hóa, trong chốc lát đều trở nên sạch sẽ. Thoáng cái nhận được gia sản của ba tu sĩ, mà tu sĩ Nguyên Anh Đan Quốc lại nổi tiếng là giàu có. Bọn họ giết chết ba người, chưa kể tô đạm hồng. Hai người khác cũng là thân tín của hoàng tộc Đan quốc. Bảo vật trên người nhiều đến nỗi cho dù mấy người bọn họ nhìn đồ tốt đã quen mà hai mắt cũng không khỏi sáng lên. Trên người Tô Đạm Hồng có rất nhiều độc dược, nhưng không có nửa phần giải dược. Cơ U Cốc mở ra độc công tâm pháp của hắn liền hiểu duyên cớ rồi. Tô Đạm Hồng trời sinh thích giết chóc, bản thân lại đã sớm tu thành một thân bách độc bất xâm cho nên căn bản cũng không nghĩ đến việc thay người trị độc. Nếu cần thay người trong nhà giải độc, phương pháp của hắn cũng hết sức tàn khốc, chính là dùng bí pháp đem độc tố từ trên người một người chuyển tới trên người một người khác, để thiện thượng rút ngọc giản trên tay cơ u cốc, lấy thần thức đảo qua. Biểu môi, có bộ công pháp này, chúng ta đi tìm người có tội ác tài trời, người đem độc chuyển tới trên người hắn thì vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi. Chu Chu nghe lời này kinh ngạc nói. Nhị sư Vinh chúng độc. Là độc gì thế? Cơ U Cốc gật đầu lại lắc đầu không nói. Uy uy, ngươi vừa gật vừa lắc là có ý gì? Đề Thiện thượng trợn mắt nói, nếu như độc trên người ta là dễ giải như vậy thì cha ta năm đó có thể giải cho ta rồi. Cơ U Cốc khẽ thở dài. Chu Chu nghe không rõ ý, vô cùng gấp gáp, nhị sư Vinh vinh nói một chút xem là loại độc nào, nhất định có biện pháp giải. Vừa nói vừa đưa tới một quyển vạn độc phổ, Chu Chu đã cẩn thận xem xét. Ngọc Giản ghi lại vạn độc phổ này có thể nói là đồ có giá trị nhất trên người ba tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó còn giới thiệu khái quát độc vật độc dược, còn có tâm đắc trong việc luyện độc của Tô Đạm Hồng. Cơ u cốc hít một hơi thật sâu, lấy thần thức quét qua nội dung trong Ngọc Giản. Năm đó hắn bị Tô Đạm Hồng hạ độc. Đối phương tới cuối cùng không hề đề cập tới độc trên người hắn là loại gì Sau lại có đạo quân thiên chân thay hắn giải độc cũng chỉ là qua miêu tả độc tính của phụ thân hắn Cũng không rõ ràng rốt cuộc là loại nào Nếu như thời gian chúng độc không lâu Chu Chu có thể lợi dụng mật tuyền tịnh hòa thay hắn luyện hóa độc tố Nhưng cơ u cốc chúng độc đã hơn 20 năm Còn lấy dược vật áp chế độc tính Độc tố đã sớm dung nhập vào máu thịt hắn Lại dùng mật tuyền tịnh hòa giải độc, vậy thì không phải là cứu mạng mà là tự sát. Hắn tu luyện công pháp hệ thủy, hệ mộc, mật tuyền tịnh hòa rót vào cơ thế thì tính mạng của hắn cũng sẽ bị luyện hóa luôn. Sau khi đọc kỹ càng, cơ u cốc rốt cục thở ra một hơi là võng lượng chi độc. Võng lượng chi độc là độc từ thiên nhiên, ở một vài sơn cốc bí ẩn bởi vì đặc thù địa hình và hoàn cảnh khí hậu. Trải qua ngàn vạn năm từ từ cô đọng dung hợp mà thành, bao hàm tất cả trướng khí, độc trùng, độc thảo, độc khí âm hàn trong cốc, lại còn được cao thủ luyện thành. Bởi vì tạo thành võng lượng chi độc hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp, cho nên thế gian khó gặp. Trên vạn độc phổ tô đạm hồng có nói tới loại độc này cũng là hắn tình cờ tìm được ở trong tuyệt cốc không người biết, dùng 3 năm ngưng luyện. Phần lớn hắn đã dùng luyện độc, Chỉ còn lại phần nhỏ ở bên người Vạn độc phổ không có nửa câu chỉ dẫn như thế nào mới có thể giải trừ võng lượng chi độc Chỉ nói người chúng độc cả đời khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng của độc tố Cho dù nhất thời áp chế Trong vòng 50 năm cũng sẽ bộc phát Lúc độc phát tu vi sẽ nhanh chóng sụt giảm da thịt xương cốt toàn thân sẽ dần dần thối giữa Tình trạng thảm thiết vô cùng Độc tố tiềm phục Ở trong cơ thể như giòi trong xương, khó có thể tìm ra, kể cả tu sĩ đứng đầu cũng khó mà phát hiện, càng đừng nói cứu trị. Đề thiện thượng, thạch ánh lục, doãn tử trương cả chu chu nhìn thấy đoạn này mà lòng nặng trĩu, cơ u cốc lại tương đối ung dung, còn có hơn 20 năm sống tốt không phải sao, nhất định sẽ tìm được biện pháp. Phương pháp song tu của cung thái hư có thật có thể giải độc hay không? Thạch ánh lục bỗng nhiên hỏi. Hiểu tam, đề thiện thượng kêu to lên, doãn tử trương cũng không tán thành, cơ u cốc lắc đầu nói, chắc không giải được đâu, vinh nói láo, thạch ánh lục nhìn chằm chằm hắn nói, cơ u cốc là ai, nếu như không phải là trong lòng nắm chắc, ban đầu cũng sẽ không nhọc lòng tìm tới nàng, quả thật không được, ta lúc trước không biết độc tính, tự mình đoán mò, vẻ mặt cơ u cốc rất thành khẩn, Nhưng thạch ánh lục biết hắn đang nói láo, nhưng nàng căn bản không biết công pháp song tu của cung thái hư, cũng không cách nào phản bác. Chu chu xem một chút cái này lại xem một chút cái kia, rè rặt nói, có lẽ còn có một phương pháp. Là phương pháp gì? Mấy sư vinh sư tỷ nhất tề mở to mắt hỏi, băng hình hải liên hẳn là có thể. Đan tộc có một thuyết pháp, nói loại tiên hoa này giống như mật tuyền tịnh hòa. Có lực tinh lọc thuần túy nhất, hơn nữa lực phá hoại không mạnh như thiên hỏa đâu. Chu Chu cố gắng nhớ lại nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 367, nơi an tâm là thiên đường truyền thuyết băng hình hải liên chính là bắt nguồn từ một vị lâm thị chiêu Thái Tông có cái tên rất đẹp. Ngọc Khiết Thần Vương đã gieo xuống ở chỗ giao nhau giữa Bắc Hải và Hải Ngoại. Lúc trước xa Hoài Đan từng nói tiên hoa này đang nở rộ, hơn nữa trong vòng 3 tháng hẳn có thể xác định vị trí đại khái. Bất kể như thế nào, đây chính là một tia hy vọng cho nên sau khi thương lượng điều chỉnh kế hoạch một chút, cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục vẫn chấn giữ ở đảo Âm Dương, để thiện thượng hết tốc lực chạy đi báo tin cho Phái Thánh trí còn Doãn Tử Trương và Chu Chu thì cùng nhau đi tìm băng hinh hải liên. đề thiện thượng phải làm chuyện khẩn cấp nhất, thu thập đơn giản một chút rồi nhanh chóng lên đường. Trước khi đi còn gọi chu chu vào thận trọng nói, tiểu sư muội còn nhỏ, tương lai còn rất dài, không nên quyết định quá nhanh. Muội phải tin tưởng, tương lai lão tử nhất định sẽ lớn lên đẹp mắt hơn lão tử. A, chu chu nghe mà không hiểu gì. Nói tóm lại, lão nhị và lão tứ đều không tốt. muội không nên bị bộ dạng tiểu bạch kiểm của chúng đánh lừa. Đề thiện thượng vô cùng đau đớn nói. Chu chu không hiểu, chẳng qua Đại sư Vinh từ trước đến giờ đều không đáng tin nên nàng cũng không để ở trong lòng. Gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, còn thật biết điều không phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối. Đề thiện thượng hết sức hài lòng với sư muội dịu ngoan nghe lời. Phất tay một cái đi. Sau khi Chu Chu và Doãn Tử Trương từ biệt Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục liền chạy tới Bảo hàm Thứ nhất, chuyện tìm kiếm băng hinh hải liên còn cần xa hoài đan hỗ trợ Thứ hai, cũng muốn xin tâm đại tông môn huy động người hỗ trợ truyền tin cho Phái Thánh Chí về chuyện Diễm Thí Thiên Chỉ dựa vào đề thiện thượng một người chạy đi báo tin Vạn nhất trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn Hậu quả kia quá mức nghiêm trọng Cho nên muốn xin tam Đại Tông Môn phân phó vài nhóm người truyền tin, bảo đảm Phái Thánh Trí kịp thời chuẩn bị. Quan trọng nhất là có người Tâm Đại Tông Môn che chở thì đệ tử Phái Thánh Trí cũng có thể an toàn hơn một chút. xa Hoài Đan cố ý để cho mấy con cá mập bạc dẫn đường cho họ. Chu Chu và Doãn Tử Trương ngồi ở trên một con, nhìn đảo âm dương càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, rốt cục không nhìn được hỏi. Các ngươi ở trên đảo xảy ra chuyện gì? Tại sao nhị sư Vinh lại trúng độc? Thái độ tam sư tỷ thật kỳ quái. Còn có đại sư Vinh? Vừa rồi nàng không nghe thấy đề thiện thượng nói với thạch ánh lục cái gì nhưng cũng nhìn ra được hình như nhị sư Vinh bị Vinh ấy cùng với doãn tử trương bài xích rồi. Không biết nhị sư Vinh làm chuyện gì để cho mọi người bất mãn. Cả thạch ánh lục ngốc nghếch tốt tính như vậy cũng mất hứng ra mặt. doãn tử trương kể cặn kẽ chuyện lúc trước cho chu chu nghe từ đầu chí cuối chu chu nghe xong nhẹ giọng nói nếu nhị sư vinh đã nói chuyện này ra vậy huynh ấy từ bỏ ý định lợi dụng tam sư tỷ để giải độc rồi chúng ta biết nếu không chúng ta cũng sẽ không sẽ coi hắn như đồng môn rồi thật ra thì nhị sư vinh cũng rất đáng thương có mẫu thân như vậy không biết tam sư tỷ có tha thứ cho huynh ấy hay không Doãn Tử Trương từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng nghĩ, lừa gạt Tam sư tỷ dễ như vậy, giờ nhị sư vinh muốn dỗ tỷ ấy quả thực không mấy khó khăn. Chẳng qua lời này mà nói ra, người luôn bên chằm chặp sư tỷ là Chu Chu nhất định sẽ phản bác cho nên hắn cũng lười nói, ngược lại hỏi chuyện Chu Chu hấp thu mật tuyền tịnh hòa. Chu Chu tránh nặng tìm nhẹ nói đơn giản qua loa. Mặc dù cố gắng làm nhạt hung hiểm thống khổ trong quá trình đó nhưng Doãn Tử Trương vẫn nghe ra có điểm không đúng. Hắn tự tay vuốt vuốt đầu chu chu, có chút bất đắc dĩ, hấp thu thiên hòa rất khó đi nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ. Lấy tính tình chu chu và sợ hãi đối với Diễm Thí Thiên, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm chuyện có nguy cơ bị phát hiện, thả ra một linh từ vòng tay đồng. Hắn có vừa đau lòng lại khổ sở. hắn sớm nên nghĩ đến thiên hòa đáng sợ như vậy cho dù thể chất thiên phú chu chu đặc thù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng thu phục hết lần này tới lần khác hắn không cách nào chia sẻ với nàng thì thôi thậm chí lúc trước ngay cả nàng bị khổ nhiều như vậy cũng không hay biết nếu như hắn mạnh mẽ hơn một chút có thể bảo vệ chu chu thật tốt nàng sẽ chẳng phải mạo hiểm đi hấp thu thiên hòa chu chu trước, trước mắt hồi tưởng lại quá trình kia Không nhịn được dùng mình một cái. Nhẹ giọng nói. Rất khó đấy. Chẳng qua đã không có chuyện gì rồi. Heo đần cậy mạnh. Doãn tử trương chân chính được chứng kiến chênh lệch giữa mình và diễm thí thiên. Hắn muốn bảo vệ chu chu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. muội không ngốc đâu nhé. Các trưởng lão đều khen muội thiên phú tốt. Ngộ tính cao đấy. Chu chu nhỏ giọng phản bác. Doãn tử trương hừ nói. Đúng vậy nha. Mới hai mươi tuổi đã nguyên anh hậu kỳ còn hấp thu ba loại thiên hòa. Chu chu nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá. Hỏi dò Vinh có cảm thấy mất hứng không? Vinh có thể mất hứng chuyện gì chứ? muội vừa ngốc vừa lười. Sớm muộn huynh cũng lợi hại hơn muội thôi. Doãn tử trương gõ nàng đầu một cái. Hơn nữa, tu vi muội bây giờ chỉ hơi cao thôi. Lúc diễm thí thiên tìm tới, muội đánh không lại còn phải quay đầu chạy. tương lai huynh tu luyện thành công muội sẽ không cần sợ hắn nữa vâng chu chu rất vui vẻ dùng sức gật đầu a chương của nàng vừa có thiên phú vừa chăm chỉ nhất định rất nhanh sẽ vượt qua ác ma biến thái kia muội lại đang làm gì đấy doãn tử chương ngồi phía sau chu chu phát hiện nàng cúi đầu ở lục lọi gì đó trong dây lưng chữ vật muội tìm hoa tai nguyễn mỹ linh thạch còn có ngọc bội huynh tặng Tự nhiên Chu Chu nhớ ra nàng quên không mang hoa tai và ngọc bội về. Hoa tai kia muội không cần đeo nữa." Doãn Tử Trương nói. À Chu Chu quay đầu nhìn hắn, kỳ quái nói, "Không phải là huynh không quen sao? Muội vốn là có bộ dạng này, huynh muốn từ từ quen, cũng không cần phải che giấu tu vi, dù sao hiện tại Diễm Thí Thiên đã biết thân phận của muội rồi." Trong lòng Doãn Tử Trương rất không thích cái vẻ mặt mê đám kia của đại sư Vinh lúc nhìn thấy dung mạo thật của Chu Chu khiến cho tay của hắn rất ngứa, muốn hành hung huynh ấy một trận. Lấy sự xinh đẹp cùng với thực lực của Chu Chu, còn có thuật luyện đan siêu quần bạt tụy nổi bật, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người nảy sinh hứng thú hay thậm chí là mạnh bảo theo đuổi nàng đây. Trước đây chỉ nghĩ đến an nguy của nàng nên phải cẩn thận che giấu. Hiện tại nếu che giấu đã vô dụng thì hắn không có lý do chỉ vì một chút tư tâm của mình mà để cho Chu Chu phải tiếp tục tiếp nhận ánh mắt xem thường của người khác. Chu Chu vốn là mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ, có thiên phú không ai bằng, không nên cố ý điệu thấp bởi vì hắn mà bị bôi xấu, đó là vũ nhục đối với hai người bọn họ. Chu Chu mơ hồ hiểu tâm ý của Doãn Tử Trương, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào sung sướng. bóng ma diễm thí thiên cũng bị ném ra chân trời rồi. Biển băng mịt mờ, trời đất mênh mông thê lương, gió sắc lạnh như đau nhưng nàng lại cảm thấy mình như đang trong thiên đường vậy. Doãn tử trương và chu chu về đến gần bảo hạm thấy hướng triện thiên từ xa tiến đến đón. Doãn huynh đệ, trưởng lão giáp hòa phân phó, muốn ngươi trở lại lập tức đi gặp ông ấy. Doãn tử trương gật đầu, kéo chu chu qua muốn đi lên bảo hạm. Hướng triện thiên vừa thấy chu chu từ phía sau, hai mắt liền nhìn chằm chằm, này, này, này, vị tiền bối này, cho hỏi kêu ý tính đại danh, mỹ nữ, đời này hắn chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, hơn nữa tu vi đối phương ấy thế mà lại là, nguyên anh hậu kỳ, hắn có hoa mắt không? Hướng triện thiên dùng sức rụi rụi mắt, lúc nhìn lại doãn tử trương đã mang theo chu chu phi thân vào bảo hạm. Căn bản không để ý tới vấn đề của hắn. Hướng triện thiên chợt nhớ tới chu chu. Tiểu cô nương kia không phải là một đôi với doãn tử trương sao? Vậy người hôm nay cùng doãn tử trương tay trong tay, thân thân mật mật là ai? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 368, diện mạo mới làm thay đổi thái độ đệ tử tam đại tông môn chú đóng trên bom thuyền đều bị giật mình không nhỏ. Mặc dù Chu Chu đã thu liễm hết uy áp nguyên anh kỳ nhưng hơi thở trên người phát ra thể hiện rất rõ ràng tu vi cao khác người của nàng Tuyệt đại đa số người thấy Chu Chu cũng không tránh được bị mê hoặc trước vẻ đẹp của nàng Tiện đà cũng bị tu vi tuyệt cao hù sợ Từng người trên bong thuyền đều ngây như phỏng Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất sau cửa phòng Qua một hồi mới không nhịn được chủ đầu nghị luận Nhiều người vây quanh hướng triện thiên hỏi thăm về nữ tu Nguyên Anh kỳ, có thể là Nguyên Anh hậu kỳ đấy. Từ hơi thở kia có thể nhận ra hình như tu vi còn cao hơn cả đạo quân giáp hòa. Hướng triện thiên tức giận nói, các ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chờ ta hỏi thăm tấn thiện sư thúc một chút rồi hãy nói. Một đệ tử tế lập tông không ngừng hâm mộ, doãn tiền bối vận khí thật tốt. nên biết nữ tu sĩ vừa lợi hại vừa xinh đẹp như vậy, liệu có phải là Thái thượng trưởng lão cung thái hư không? Một người phụ họa, đúng thật, đúng thật. Xem bọn họ thân mật kìa, nhưng thoạt nhìn thì vị nữ tiền bối kia còn nhỏ hơn Doãn tiền bối. Không phải là Thái Dương bộ âm cho nên mới trẻ như vậy sao? Hắc hắc hắc. Thái cái đầu của ngươi, chuyện của tiền bối đến phiên ngươi ở nơi này nói hiêu nói vượn à? Chán sống sao? Hướng triện thiên dơ tay lên vỗ mạnh lên đầu đệ tử kia. Có lẽ là có chút nhu nhược nhưng hướng triện thiên vừa nghĩ tới doãn tử trương có chu chu rồi còn thân mật với nữ tu khác. Cho là không thể chấp nhận, nhưng sao chu chu có thể so với người ta? Hừ, uổng hắn vẫn cho là doãn tử trương phẩm hạnh đoan chính, thì ra là cũng là tên khốn kiếp. Mấy đệ tử trẻ tuổi bị vẻ mặt hung ác của hướng triện thiên làm cho hết hồn, vội vàng câm miệng. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tai mắt thông linh, chỉ sợ mọi cử động trên bảo hạng này đều chạy không khỏi tai mắt của họ. Những lời bất kính này không nên nói. Nếu để cho người nữ tiền bối kia nghe được mà nổi giận lên thì bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ. Chu Chu căn bản không có tâm tình đi nghe những thứ nhàn ngôn toái ngữ này, chuyện phiếm. Nàng bị không khí long trọng, nghiêm túc trong chính sảnh khiến cho rất không tự tại. Bốn vị trưởng lão đan tộc vốn đang ngồi thấy nàng và doãn tử trương đi tới, lông mày không nhịn được mà run lên, bọn họ nhận ra được tiểu tử này là một trong những người đi cùng chu chu. Hắn liều mạng vì chu chu, thậm chí không tiếc đắc tội diễm thí thiên, tự nhiên cũng là người có quan hệ mật thiết với nàng, chẳng qua lúc này xem ra quan hệ hình như còn mật thiết hơn chút. trong lúc nhất thời vẻ mặt bốn lão giả hướng về phía doãn tử trương đều nhiều hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu tiểu công chúa của họ không phải là người nào cũng có thể xứng đâu đạo quân giáp hòa nghe được tiếng cước bộ của họ liền dành trước mang theo hai vị đạo quân tận thiện tế tường đứng dậy đón chào khiến cho chu chu vô cùng thủ sủng nhược kinh đạo quân giáp hòa chưa bao giờ thèm khách khí với nàng đạo quân tận thiện và đạo quân tế tường đối với nàng cũng rất hòa khí Chẳng qua đó là chiếu cố trưởng bối dành cho vãn bối chứ không phải là thái độ sùng kính thận trọng như hiện tại May mà Lâm chấn kim tương đối bình thường Đứng dậy vỗ vỗ bà vai doãn tử trương Vừa hướng chu chu cu ời cười ôn hòa nói Không ngờ cháu chính là tiểu thánh nữ đan tộc Thuật phong Ấn của đan tộc thật khiến người ta phải thán phục Đến ta cũng không hề phát giác Chu chu khẩn trương nói Lâm thúc thúc Cháu không cố ý lừa gạt người Lâm Trấn Kim khoát tay một cái nói, ta hiểu, cháu đối với cả đan tộc mà nói quá mức quan trọng, cẩn thận một chút cũng là tất nhiên. Chu Chu thấy ông quả thật không có ý trách cứ mới yên lòng. Trong lúc đó, ánh mắt bốn vị trưởng lão đan tộc đã xoay một vòng quanh ba người họ, đan nhiễm lớn tuổi nhất ho một tiếng hỏi, Lâm lão đệ, tiểu vinh đệ này xưng hô như thế nào? Chính là khuyển tử doãn tử trương. Lâm Trấn Kim nói lời này, Đuôi lông mày mơ hồ lộ ra vẻ tự hào Đan nhiễm đã biết thân phận Lâm Trấn Kim Năm đó bọn họ ở Đan Quốc đã từng nghe nói qua danh hiệu thiên tài vũ quốc này Nhưng sao nhi tử hắn lại họ doãn Lâm Trấn Kim nhìn ra nghi vấn của bọn hắn bèn giải thích Khuyển tử lấy họ của nội tử, vợ Lúc ông thốt ra lời này vẻ mặt đạo quân giáp hòa có chút khó coi Đám người đan nhiễm nhìn nhau Cô gái đan tộc bọn họ và tu sĩ khác họ lấy nhau Vì dính hào quang của đan tộc cũng có thể cho con gái lấy họ mẹ. Nhưng bọn họ chưa từng nghe qua thế gia đại tộc nào họ doãn đâu. Lâm thì cũng là thế gia tu chân đệ nhất trên tiềm đại lục tấn có truyền thừa lâu nhất. Trong suy nghĩ của người tu tiên, họ Lâm là dòng họ cao quý bực nào? Sao doãn tử trương này lại không cần đây? Doãn tử trương tiến lên hướng bốn vị trưởng lão hành lễ hậu bối. Chu chu nhỏ giọng giới thiệu, vị bên trái này chính là trưởng lão đan nhiễm lớn tuổi nhất. Vị tóc đỏ này là trường lão đan tín, áo lam chính là trường lão đan đạt, cuối cùng vị này là trường lão đan diêu. Họ đều là thầy giáo của muội từ nhỏ dạy muội thuật luyện đan, kiến thức linh dược, tu luyện cùng với đủ loại học vấn khác. Nói thật, Doãn Tử Trương nghĩ đến tuổi thơ của Chu Chu Bèn không có quá nhiều ấn tượng tốt đối với mấy lão nhân đã tước đoạt niềm vui thừa ấu thơ của nàng. Chẳng qua bọn họ đối với Chu Chu chính là tiền bối thân tộc trọng yếu. Hơn nửa cũng vô cùng quan tâm Bảo vệ chu chu cho nên cái lễ này Cũng là được làm cam tâm tình nguyện Trưởng lão đan tín liếc Nhìn lâm chấn kim nói Lâm lão đệ năm nay hình như Còn chưa đến trăm tuổi đúng không Vậy lệnh công tử Lâm chấn kim cố gắng khống chế Chỉ nhét khóe miệng Khiêm tốn nói Khuyển tử năm nay 25 Lúc này bốn trưởng lão đan tộc Hoàn toàn thay đổi sắc mặt Họ nhìn ra được doãn tử trương rất trẻ tuổi Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng chỉ có 25 tuổi. 25 tuổi kết đan hậu kỳ, đây là khái niệm gì? Đợi một thời gian, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Diễm Thí Thiên. Tin tức truyền ra ngoài Diễm Thí Thiên tuổi gần 40 đạt tới kết đan hậu kỳ đã vang dền thiên hạ là thiên tài đệ nhất. Doãn tử trương rõ ràng hơn hắn ta một bậc. Ánh mắt tiểu công chúa nhà bọn họ thật tốt. Bốn trưởng lão trao đổi ánh mắt. Ấn tượng đầu đối với Doãn Tử Trương là vô cùng hài lòng. Mấy tiểu quỷ các ngươi thật quá cứng đầu. Chuyện quan trọng như vậy vì sao không thương lượng cùng với chúng ta? Lần này nếu như không có người báo tin, các ngươi một mình chống lại Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, thực sự vô cùng hung hiểm. Đạo quân giáp hòa không dám dạy dỗ chu chu, nhưng đồ tôn nhà mình thì ông cũng không cần quá khách khí. Doãn Tử Trương cúi đầu không nói, Mặc dù trong lòng hắn không thích sư tổ này nhưng chuyện lần này bọn họ quả thật có chút lỗ mãng Nếu như không phải là sau lại có phụ thân cùng với đạo quân giáp hòa gia nhập Hiện tại có thể bọn họ còn đang bị vây ở đảo âm dương Chiến tích từ trước tới nay khiến cho bọn họ quá mức tự tin Lần này coi như là chân chính thấy được sự lợi hại của cường giả đứng đầu Sau này các ngươi tốt hơn là nên cảm ơn Thủy nhu Nếu không phải nhờ con bé đến đây báo tin, hậu quả thực không chịu nổi. Lâm Trấn Kim cũng nghiêm mặt nói. Ông đã mất đi ái thê, vất vả lắm mới nối lại tình cảm cùng đứa con ruột thịt. Thật sự khó mà chịu được đà kích mất người thân một lần nữa. Chúc Thủy Nhu, Chu Chu Dương mắt nhìn Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương nhướng nhướng mày với nàng, đáp lời phụ thân. Biết rồi ạ, chuyện được phát tại trang web. truyentaudiomoi.com Chương 369, khác nhau một trời một vực, Doãn Tử Trương nhìn về phía phụ thân và mấy người kia nói muốn cùng Chu Chu đi hải ngoại tìm băng hinh hải liên giải độc cho nhị sư huynh. Lâm Chấn Kim còn chưa kịp nói thì Đạo Quân Giáp Hỏa đã phản đối đầu tiên, không được, quá nguy hiểm. Hải ngoại là nơi nào, vô số những động vật biển cấp cao hoành hành, báo biển tung hoành khắp nơi. Hai người các con chạy đến cái nơi đó chính là không muốn sống nữa. Bốn vị trưởng lão đan tộc cũng không đồng ý. Họ đã từng để ý tin tức về băng Hinh hải liên kia. Chẳng qua khi đó bọn họ không bị thương, lại có hai huynh đệ xa hoài đan, xa hoài nhân trợ giúp. Còn bây giờ bọn hắn sáu người đều bị thương không nhẹ, kế hoạch tự nhiên chỉ có thể gác lại. Bình tĩnh mà xem xét, băng Hinh hải liên chính là linh dược cửu phẩm. Có thể nói chính là thần vật trong truyền thuyết Nếu như rơi vào tay bọn họ thì thật là tuyệt vời Nhưng muốn lấy mạng của tiểu công chúa và doãn tử trương đổi Xong cũng là tiện nghi cho người khác Bọn họ thật không cam tâm Không phải là họ vong ân phụ nghĩa Nhưng Chu Chu đối với bọn họ thật sự quá quan trọng Con bé không thể có chuyện gì Cho dù bọn họ có mất cái mạng này Thì cũng không thể để Chu Chu có chuyện gì ngoài ý muốn trưởng lão đan tín nhíu mày suy nghĩ chọn lọc từ ngữ một hồi rồi nói nhị sư vinh trong miệng các ngươi là hậu bối nhã nhãn kia à có vẻ tu vi của hắn chỉ là kết đan trung kỳ nếu để cho hắn ăn băng hinh hải liên dược tính mãnh liệt kia chỉ sợ hắn không thể tiếp nhận được đến lúc đó không phải là cứu hắn mà là hại hắn chu chu nói nhị sư vinh đã thông linh cùng vạn niên hợp hoan thụ có thần lực của cây thần bảo vệ Luyện hóa dược lực cẩn thận hẳn là có thể Cái gì Cơ u cốc hắn đã thông linh cùng với vạn niên hợp hoan thủ của cung thái hư rồi Ngoài đạo quân giáp hỏa và lâm chấn kim Tất cả mọi người còn lại đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói có người không phải người của cung thái hư có thể thông linh với cây thần Kể cả là cung thái hư Ngàn năm cũng chỉ có hai ba nhân vật như thế Hơn nữa cũng là tu luyện trên đảo từ nhỏ, đã đánh sâu vào nguyên anh kỳ đồng thời nhận được sự cho phép của cây thần. Cơ u cốc vừa là ngoại nhân, vừa chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, đây quả thực là chuyện mới nghe lần đầu. Bọn họ vẫn cho là đám người đề thiện thượng chưa cùng bọn họ trở về vì đã chạy tới phái thánh trí báo tin. Không nghĩ tới cơ u cốc lại có được kỳ ngộ như vậy. Không cần hỏi cũng biết giờ phút này nhất định hắn ở lại đảo âm dương rồi. Đảo quân tận thiện và đảo quân tế tường cũng không nhịn được ê ẩm trong lòng. Phái thánh trí thu đồ để không phải tốt bình thường. Tùy tiện một người cũng là người thường không thể sánh bằng. Chuyện khiêm tốn chút cũng làm cho người ta phải chắt lưỡi hít hà. Chu chu năm đó gần như là một tay mấy vị trưởng lão nuôi lớn. Vừa nhìn vẻ mặt do dự cũng biết tâm sự của họ. Nhưng cờ u cốc là sư huynh của nàng, mặc dù bình thường cùng nàng không tính là thân cận cho lắm nhưng vẫn coi nàng như thủ túc mà chiếu cố, huynh muội thân nhau như chân tay. Lần này vì nàng mà nghĩa vô phản cố chống lại diễm thí thiên, tô đạm hồng. Giờ biết rõ có thể thay huynh ấy giải độc, sao nàng có thể bỏ qua. Doãn tử trương cũng nói, chúng ta sẽ làm việc cẩn thận, xa tiền bối đã nói thời kỳ ra hoa hẳn còn có 3 tháng nữa. Chúng ta vẫn có thể chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa băng Hinh hải liên cũng không phải là ở chỗ biển sâu, chưa chắc sẽ gặp phải yêu thú lợi hại, nếu quả thật đụng độ, chúng ta nhanh chóng tránh ra là được. Thái độ của hắn cùng với Chu Chu đều rất kiên quyết, những người khác khuyên không được, sợ bọn họ giống như lúc trước chuồn êm đi mạo hiểm, chỉ đành phải bất đắc gì đáp ứng. Về chuyện xin tam đại tông môn báo cho phái thánh trí tạm lánh để tránh bị diễm thí thiên trả thù. Đương nhiên đạo quân tận thiện không có dị nghị, lập tức truyền tin riêng cho tông môn của mình đi làm. Mặc dù phái thánh trí có đệ tử ưu tú nổi bật này nhưng ở trong mắt bọn hắn cũng chả có thành tựu gì. Sở dĩ bọn họ nhiệt tình như vậy thuần túy chỉ vì lấy lòng hai người Doãn Tử Trương và Chu Chu. Chu Chu hiện tại đã có Tu Vi Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hấp thu ba loại thiên hòa, tương lai đích thị là chủ lực đối kháng diễm thí thiên. Hơn nữa nàng có thân phận thánh nữ đan tộc, chỉ cần người đan tộc không chết hết, cũng đều sẽ phụng nàng làm chủ. Đan tộc chính là chỗ chuyên cho thuê lại luyện đan dư đó nha. Dù là hoàng tộc đan quốc bàn về thuật luyện đan cũng không thể sánh bằng đan tộc được. Hiện tại luyện đan dư khống chế đan quốc có ít nhất 6-7 phần không xa thì gần cũng để có quan hệ cùng với đan tộc. Đây cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Tu vi bốn vị trưởng lão đan tộc này cũng là nguyên anh hậu kỳ. Bất cứ người nào cũng đều là luyện đan dư thất phẩm trở lên. Đan nhiễm thậm chí đã là bát phẩm đình. Chỉ cần bọn họ bình phục. Giá trị quả thực khó lường. Về phần doãn tử trương thì không cần nhiều lời. Người này chỉ cần không chết. Lấy thiên phú của hắn tương lai nhất định chấp trưởng lâm thị thậm chí là cả chiêu thái tông. Hiện tại khó có được hắn việc muốn nhờ. Nhân cơ hội này kéo quan hệ gần hơn chút ít Tính toán mọi chuyện đại khái xong Doãn Tử Trương và Chu Chu đều đi nghỉ ngơi Hơn 10 ngày ngắn ngủi này Gần như mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều phải lên dây thần kinh Quả thật rất cần được nghỉ ngơi hồi sức Vì sau đó còn phải chuẩn bị ra khơi tìm băng Hinh hải liên Trúc Thủy Nhu vẫn cẩn thận chú ý động tĩnh bảo hạ Đã nghe nói về chuyện Doãn Tử Trương đi cùng một nữ tu nguyên anh dung mạo cực đẹp thu thập xong lập tức chạy đến gần gian phòng bọn họ trầu trực khó được cơ hội doãn tử trương một mình trở lại chu chu không có ở cạnh hắn nàng phải nắm chặt thời cơ biểu hiện thật tốt về phần nữ tu nguyên anh xinh đẹp trong miệng người ta nửa phần nàng cũng không lo lắng nàng rất rõ ràng tính cách doãn tử trương nhìn qua lạnh như băng nhưng lại trọng tình trọng nghĩa yeah. cũng không phải loại người nghiêng theo lợi ích thực tế Nếu không cũng sẽ không thèm để ý tới mấy nữ đệ tử dung mạo sinh đẹp thiên phú xuất chúng trên thuyền của Tam Đại Tông Môn mà chỉ luôn trung thủy với Chu Chu. Trúc Thủy Nhu nghĩ đến điều này vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy lòng chua xót Nàng đợi đại khái hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Doãn Tử Trương trở lại. Đi song song bên cạnh là một thiếu nữ duyên dáng, đẹp đến không rời được mắt. Trúc Thủy Nhu đứng ngẩn ra, không dám tin vào mắt mình nữa. Không biết thiếu nữ xinh đẹp kia nói cái gì mà Doãn Tử Trương đưa tay lên gõ đầu của nàng một cái. Trong động tác có sự thân mật không nói nên lời. Cô gái kia giơ tay lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Tay áo trượt xuống lộ ra chiếc vòng tay bằng đồng vô cùng tinh tế. Hai người phát hiện Trúc Thủy Nhu. Song song đi đến. Chu Chu. Giọng Trúc Thủy Nhu lạc hẳn. Ách. Ngươi có thể nhận ra. Chu Chu và Doãn Tử Trương đều lấy làm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên có người không cần gợi ý mà có thể nhận ra nàng sau khi phong Ấn được giải Chẳng lẽ Trúc Thủy Nhu có năng lực đặc biệt mà không ai người biết Ánh mắt Trúc Thủy Nhu rơi vào trên cổ tay trái của Chu Chu Chu Chu bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là nhận ra cái vòng tay đồng này Chuyện của Chu Chu có chút phức tạp Hơn nữa cũng chẳng liên quan đến Trúc Thủy Nhu mấy Doãn tử trương không muốn giải thích dài dòng, nghĩ đến lúc trước Lâm Trấn Kim đã phân phó bèn nói, cha ta nói lần này nhờ có muội báo tin cho ông và đạo quân giáp hỏa mới có thể kịp thời chạy tới giúp đỡ, nếu không chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Đa tạ muội, Thủy Nhu, không phải là Nhu Nhu, là Thủy Nhu, giọng trúc Thủy Nhu có chút chua chát, không cần khách khí, chẳng qua là lần sau huynh phải cẩn thận, không nên làm việc vọng động như vậy nữa. tại sao có thể như vậy? sao chu chu kia bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 370 Báo táp nơi hải ngoại trúc thủy nhu sở dĩ dám có dũng khí chủ động thân cận doãn tử trương có thân phận tu vi cao hơn nàng phần lớn cũng bởi vì chu chu một tiểu cô nương vừa xấu lại không thể tu luyện cũng có thể được doãn tử trương coi trọng nàng tự hỏi bất luận dung mạo hay tu vi Ít nhất so ra nàng ta đều mạnh hơn không ít, chu chu có thể, tại sao nàng không thể, nàng và doãn tử trương còn là thanh mai trúc mã đây, nhưng người trước mắt này, trừ vòng tay đồng trên cổ tay cùng bộ quần áo xanh biết quen thuộc, quả thực so với thiếu nữ quê mùa kia thì thật là một trời một vực, nàng tu vi nông cạn, nhưng cũng từ từ cũng phát giác trên người chu chu phát ra hơi thở đặc thù thuộc về tu sĩ nguyên anh kỳ, đầu gối mơ hồ nhũn ra. Nàng biết đây là Chu Chu cố ý thu liễm rồi, nếu không chỉ sợ nàng sẽ không nhịn được mà bị hơi thở lạnh lạnh này áp cho quỳ dạp xuống đất, thì ra nữ tu nguyên anh kỳ mà mọi người tương truyền chính là Chu Chu. Đứng đối mặt với Chu Chu, nàng cảm giác mình giống như cỏ dại vô dụng bên cạnh đoá u lan, hèn mọn mà không chút nào thu hút. Một luồng nhiệt ấm nóng sông thẳng lên mắt, mắt trúc thủy nhu đục ngầu, gắt gao nhịn xuống mới không khóc ngay tại chỗ Thì ra là từ trước tới nay đều là nàng tự mình đa tình, hành động ngốc nghếch như một con hề làm trò cười cho người khác. Tất cả cảm giác về sự yêu việt lúc nàng đối mặt với chu chu vào giờ khắc này đều hóa thành chuyện cười. Doãn tử trương phát hiện vẻ mặt nàng ta thống khổ cứ như muốn khóc, không khỏi ngạc nhiên, muội làm sao vậy? Có chuyện gì khó khăn sao? Trên thuyền có người bắt nạt muội à? Trúc Thủy Nhu lắc đầu. Không muốn đối diện với bọn họ thêm một giây một phút nào nữa bèn xoay người chạy thật nhanh. Sao mỗi ấy lại thế nhỉ? Doãn tử trương có chút không hiểu. Có thể là vui quá hóa buồn. Chu Chu đại khái đoán được một chút. Chẳng qua cũng không quan tâm lắm. Bây giờ bọn nàng xuất hiện trước mặt chúc Thủy Nhu cũng chỉ sẽ chỉ kích thích nàng ta hơn thôi. Cứ để cho nàng ta được yên tĩnh mới tốt. Hiển nhiên doãn tử trương rất xem thường giải thích của Chu Chu. Nhưng ai cũng biết hắn đã quyết định trở lại bảo hạm... Cũng sẽ không có người dám ăn hiếp Trúc Thủy Nhu đâu... Mấy ngày qua hắn quả thật mệt đến ngất ngư... Hơn nữa còn nhiều lần bị thương... Mặc dù có đan dược thượng hạng kịp thời giảm bớt thương thế nhưng cũng không thể phớt lờ... Vậy nên hắn không nói gì... Sau khi từ biệt Chu Chu bắt đầu bế quan tĩnh tu... Kế tiếp muốn ra hải ngoại tìm băng hình hải liên phải mau mau khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất... Nửa tháng sau... Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, hai huynh đệ xa hoài đan, xa hoài nhân cùng bốn vị trưởng lão đan tộc tập hợp các loại tin tức, đã đại khái suy tính ra vị trí băng Hinh hải liên, vấn đề là nơi đó quá mức gần hải ngoại. Dọc hải ngoại thường có yêu thú hóa hình lui tới, ngân xa bình thường không dám đến gần trong vòng trăm dặm, mà băng Hinh hải liên ẩn trong dòng biển, cho dù hiện tại chính là Hoa Kỳ. Cũng vẫn có khả năng sẽ ngủ say ở trong lòng biển, chỉ thỉnh thoảng nổi lên mặt biển hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cho nên phạm vi bọn họ khoanh vùng cũng không nhỏ. Đoán chừng đến đó xong còn phải tiêu tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể chân chính tìm được kia đóa tiên hoa thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. đạo quân Giáp Hòa và Lâm Trấn Kim không yên tâm muốn cùng đi nhưng theo tin tức thám tử bọn họ phái ra cộng thêm tam đại tông môn trên đất liền truyền đến thì hình như Diễm Thí Thiên không lập tức trở lại đan quốc. Bọn họ không yên lòng để lại các đệ tử khai phá băng phách huyền tinh trên bảo hạ cuối cùng đành phải... ở lại trấn giữ chỗ cũ. Thương thế xa hoài đan chưa hồi phục toàn bộ nhưng cũng sung phong nhận việc đi trước hộ tống. Bốn vị trưởng lão đan tộc liên tục ủy thác nhờ cậy hắn chiếu cố Chu Chu. Xa hoài đan vỗ ngực, dù ta có chết cũng sẽ không để sư muội đan hoàng gặp chuyện không may. Doãn tử trương ngây mặt, không thèm nói. Kể từ khi thân phận Chu Chu được công bố đưa tới oanh động cực lớn ở Bảo Hạng, thái độ mọi người đối với Chu Chu thay đổi rất nhiều. Ngày trước chẳng qua là cung kính ngoài mặt. Giờ các đệ tử nhìn thấy Chu Chu đều tỏ ra sợ sệt và hành lễ miệng trào tiền bối. Lúc trước mấy nữ tu xinh đẹp lúc nào cũng lượn lờ trên bảo hạm giờ đều hành quân lặng lẽ, bình thường không chịu ló đầu. Hướng triện thiên, tiếu thủ vốn là tu sĩ kết đan thân cận với Chu Chu, hiện tại rõ ràng không dám lỗ mãng. Mấy ngày nay, hai lần Chu Chu bảo bọn họ sới cơm, bọn người kia dường như thay đổi giống như mọi người. Hào hoa phong nhã, nhã nhặn khiêm tốn, biểu thị rõ phong cách quý phái danh môn đệ tử. Chu Chu cảm thấy rất không tự nhiên, trong lòng doãn tử trương biết rõ những người này nếu như không phải bởi vì khiếp sợ Chu Chu có tu vi quá cao đã sớm chả kiêng nể gì mà đến đây theo đuổi rồi. Dám không che giấu chút lòng lang giả sói nào cũng chỉ có xa hoài đan này, cũng được, chờ chuyện Bắc Hải bên này giải quyết xong bọn họ có thể rời đi. Hắn cũng không tin một con cá yêu có thể chạy đến đất liền Doãn tử trương Chu chu cộng thêm sa hoài đan gạt mọi người sang hai bên Bắt đầu tiến ra ngoài biển Có sa hoài đan dẫn đường Đại khái 10 ngày sau đã đi đến vùng lân cận Sa hoài đan cao mày ngửa đầu nhìn trời Một lúc lâu mới nói Nhiều nhất qua một hai canh giờ nữa vào táp sẽ tới Chúng ta phải tìm một chỗ trốn thôi Thời điểm lần trước bọn họ đi cứu bốn vị trưởng lão đan tộc cũng là vượt qua lốc bão. Mặc dù thanh thế kinh người nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có nhiều kinh khủng. xa Hoài Đan nhìn ra trong mắt Doãn Tử Trương và Chu Chu có ý không muốn bèn vội nói. Lần trước cũng là lốc bão, nhưng đó là ở trong biển, uy lực có hạn. Lần này chúng ta đã nhích tới rất gần hải ngoại rồi, uy lực do bão không thể so nổi. Vậy làm sao bây giờ? Xung quanh có đảo nhỏ không? Chu Chu hỏi. Không có, chúng ta tìm băng nổi khá chút đi, nhân lúc này độc băng thôi. Sa Hoài Đan kinh nghiệm phong phú đề nghị. Nếu như chỉ một mình hắn, hoàn toàn có thể chìm vào biển sâu tránh né dố lốc. Chẳng qua dù sao Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng là loài người. Vạn nhất ở sâu dưới biển phát sinh chuyện ngoài ý muốn, phản Ứng hơi chậm sẽ gặp chuyện không may ngay cho nên hắn đề ra phương. Án an toàn nhất, một con cá mập bạc đi cùng rất nhanh ở cách mười dặm tìm được một khối băng nổi lớn, diện tích chừng mười trượng, xa xa nhìn tựa như một ngọn bạch ngọc được tạc thành núi nhỏ, điều kỳ diệu nhất chính là đỉnh hướng lên trời tạo nhiều động băng khổng lồ, cũng đỡ cho bọn họ phải mất công. Sa Hoài Đan chọn lấy động lớn nhất mời Chu Chu và Doãn Tử Trương đi vào, lại để cho Doãn Tử Trương thi triển pháp thuật che lại hơn phân nửa miệng hang, ngửa mưa tuyết sóng lớn tràn vào mới an tâm chờ bão đến. Đại khái qua một canh giờ, tiếng gió bên ngoài từ từ gia tăng, đại dương quay cuồng gầm thét, băng nổi trên biển đụng vào nhau phát ra từng trận nổ vang trời. Chu Chu có chút ngạc nhiên đi tới miệng hang nhìn quanh, khí trời bên ngoài đã biến thành một mảnh đen nhánh. Bọn họ thân ở chỗ này cũng bắt đầu bị sóng biển làm cho đong đưa. Cuồng phong từ cửa thổi vào bên trong, văng hàn bén nhọn như một lưỡi đao sắc bén. Chu chu rụt cổ lùi về bên trong động, chợt loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài sâu kín. Âm thanh kia tuyệt đối không phải là doãn tử trương hay xa hoài đan phát ra. Người nào? Chu chu nhớ tới yêu hồ trong núi phượng điểm. Chẳng lẽ nơi này cũng có một con yêu thú vô cùng lợi hại ẩn nấp? Nhưng tại sao nàng không cảm nhận được một chút nào đây? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 371, đối thủ cường đại đã phát hiện ra cái gì? xa Hoài Đan với Doãn Tử Trương cũng nghe thấy một tiếng thở dài kia, rồi tụ tập ở cửa động xem thế nào. Bên ngoài mặt biển sóng lớn ngập trời, may mà bọn hắn chọn chú ở một khối băng nổi xác thực khá lớn. Rất nhiều băng nổi bị nước biển xoáy lên nện mạnh vào tạo thành những mảnh băng vỡ vụn bay đầy trời nhưng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng gì. Nhưng trận bão lốc trước mắt xác thực không phải những trận bão trước đây bọn hắn chứng kiến có thể so sánh được. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Chu Chu gặp phải cũng không tránh khỏi chật vật. Sóng biển chỉ tùy tiện một đầu sóng đã cao hơn 10 trượng. Bọn hắn có thể cảm giác được vị trí khối băng nổi bị sóng lớn ném lên quật xuống. Ôi cử băng tầm hơn 10 trưởng ở bên trong sóng gió bốn bề lại nhỏ bé giống như một chiếc thuyền lá. Doãn tử trương và chu chu không hẹn mà cùng nhớ tới hướng triện thiên đã từng nói. Tấn Bảo Tông từng có một chiếc bảo hạm lúc ở Bắc Hải gặp phải bão lốc bị đụng tới thủng một lỗ lớn. Lúc ấy còn nghĩ đó là chuyện không thể nào xảy ra được nhưng nhìn trận cuồng phong đáng sợ trước mắt. Lập tức cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Ở trong gió lốc khủng khiếp như vậy. đừng nói là một cái lỗ thủng dù có bị đụng thủng thành cái sàng cũng là chuyện bình thường các ngươi nhìn kìa xa hoài đan bỗng nhiên thò tay chỉ về hướng xa xa trong giọng nói lộ ra khiếp sợ cùng với không tin doãn tử trương và chu chu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ dõi mắt trông về phía xa ngoài trăm trượng có một thư sinh mặc áo lam trong tay cầm ngọc tiêu lướt sóng mà đến